Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4011 đại triển thần uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Liền tay không tấp sắt phàm nhân cũng không buông tha, những thiên ngoại ma đầu này quả thực quá tàn nhẫn. Thượng quan nhạn trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, ngọc thủ phất một cái, liền muốn tế ra bản thân bảo vật, nhưng mà lại bị thượng Quan linh tay mắt lanh lẻ giữ chặt mũi mũi, không thể. Vì sao chẳng lẽ chúng ta tùy ý vực ngoại thiên ma giết mổ phàm nhân? Sao? Tiểu mũi tin tưởng ta, giờ phút này tâm tình của ta cùng ngươi là. Giống nhau, nhưng ngươi chớ quên sư tôn lão nhân ra ông ta xử phó. Thác, nếu chúng ta không thể bình an đem nhóm này vật tư đưa trở về. Vân ẩm tung một khi bị phá, tiên đảo minh tình cảnh so trước mắt còn. Muốn không xong rất nhiều, đến lúc đó vẫn là tu sĩ, chỉ sợ tự không. Chỉ ngàn vạn rồi, không có tiên đảo minh chống cử vực ngoại thiên ma. Những người phàm tục này tình cảnh hội càng thêm gian nan rất nhiều. Thượng quan linh trong mắt, ẩm ẩm ngấn lệ hiện lên. Trong lòng của nàng cũng không đành lòng vô cùng. Nhưng mà hôm nay, nhưng lại thân bất do kỷ, nàng này thắm thiết minh bạch nhỏ không? Nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu đạo lý. Nhưng mà lời còn chưa dứt, phần phật một tiếng truyền vào lỗ tay. Một, đạo gió lạnh kẹp bọc lấy khối băng theo thân thể nàng mặt ngoài thổi. Đi qua, đó là một cố hơi nước trắng mịt mờ dòng nước lạnh bên trong tựa hồ có. Một chỉ bạch tuyết phượng hoàng mang theo đầy trời yêu phong. Là băng phượng. Nàng này rõ ràng tự tiện hành động. Một người như lấy cái kia đầy trời ma vân nginh đón rồi. Cử động lần này lỗ mãng vô cùng nhưng là làm cho người vỗ tay khen. Hay địa phương. Là đúng hay sai khó có thể cãi lại cũng không biết nên nói nàng là. Tâm cao khí ngạo hay vẫn là vét áp như cửu rồi. Oanh! Sau một khắc cơ hội là mảy may lo lắng cũng không. Phía trước nhất một phiến ma vân trung ẩn tàng giáp sĩ chừng lớn hay. Mắt phản ứng gì cũng không kịp, cũng cảm giác toàn thân tê dần bị triệt để đông cứng, hóa thành lớn nhỏ không đều khối băng mất. Không ai có thể đào thoát, thân thể cùng linh hồn đều bị đông lại. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, thượng quan tỉ mũi thấy là nghẹn. Họng nhìn chân chối. Việc đã đến nước này, ngăn cản cũng là đã chậm. Chính bàng hoàng gian. Cười dài một tiếng lại do bên người truyền đến. Cái kia thiếu nữ áo tím như một thanh lời kiếm ra khỏi vỏ, tư thế hiên. Ngang, so nam nhân còn muốn phóng khoáng vị này băng phượng tiên tử. Tính cách. Ngược lại thật sự là bên ngoài vừa nổi nhiệt, hôm nay đã. Đem ra mặt xé sách cái kia còn có cái gì dễ nói, chỉ có đồ diệt bọn. Này vực ngoài thiên ma, sau đó mau chóng chạy về tổng đà. Lời còn chưa dứt, nàng này trở tay đem sau lưng tiên kiếm rút ra. Nương theo lấy rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Linh quang bắn ra. Bốn phía kiếm này không chỉ có tạo hình kỳ lạ. Ra khỏi vỏ về sau. Càng là biến lớn hơn rất nhiều. Thượng diện có điện mang chạy kích xạ. Hóa thành từng vòng hồ quang. Điện sắc bén vô cùng. Thể tích lại so nàng cao hơn bên trên một ít. Nhìn về phía trên rất là trầm trọng bộ dạng. Nhưng mà nàng này cũng. Không có đem hắn tế ra. Phản tay mang theo vật ấy lại tuyệt không gặp. Cố hết sức. Sau đó một tiếng gào to, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một khỏa sáng. Chói lưu tinh như trái phía trước ma vân gào thép mà đi. Muốn chết. Lúc này đây, những thiên ngoại ma đầu kia đã có phòng bị trong ma vân. truyền đến một tiếng gào to. Sau đó mấy đảo hắc mang từ trong đó bay. Vút mà ra. Trường đao đại búa còn có một thanh tam nhận phi xoa mang theo đầy. Trời ánh sao thoáng trước mắt. Vậy mà tăng vọt đến hơn 10 trường. Hùng hổ sen lẫn vô thượng ma mang. Muốn đem thiếu nữ ngăn lại. Nhưng mà cái kia cô gái áo tím tính cách vừa mềm dai vô cùng đối mặt. Ba gã cùng dai tu sĩ liên thủ giáp công trên mặt lại không có lộ ra. Mày may ý sợ hãi. Ngọc thủ khẽ múa bao vây lấy nàng liên quang đột nhiên biến thành. Kiếm quang. Huy sái ở trên hư không phía trên. Ba kiện ma bảo kích đi lên. Lại như là đem một cuộc đá đầu nhập trong. Biển rộng Rõ ràng không có nổi lên rung đồng. Sau đó đã bị nuốt sống. Đi vào. Hóa thành sắt thường. Do trên bầu trời trụi lạc. Trong ma vân cao dai ma đầu không khỏi quá sợ hãi. Nằm mơ cũng không. Nghĩ ra đối phương thần thông lại lợi hại như thế, chưa từng có từ. Trước đến nay, là ba người bọn họ liên thủ cũng khởi không đến mảy may ngăn cản tác. Dụng, muốn lại tế lên cái khác bảo vật, rõ ràng đã không còn kịp rồi. a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cái kia ma vân đã bị chém mà. Phá, ẩm núp ở bên trong thiên ma, một cái đối mặt tựu bị diệt sát hơn. Phân nửa còn nhiều Gió tanh mưa máu Huy xái tại phía chân trời Cái kia thiếu nữ áo tím Lại hào không thèm để ý Kiếm quang một chuyến Lại hướng về tới gần Một khối ma vân dết tới Bên kia cũng không ngừng Chuyện đến kêu thảm thiết kinh hô băng Phượng nhất lên Dòng nước lạnh lướt qua Đen kịp ma vân đều biến thành Màu trắng Đó là bởi vì khắp đám mây đều bị đông lạnh vi khối băng Rồi Thượng quan tỷ mũi thấy ngây người Đã nói rồi đấy tính trước làm sao đâu Tỉ Chúng ta là hay không còn muốn che giấu hành tích Đều lúc này thời điểm còn có cái gì công dùng cùng một chỗ động Thủ Một gã thiên ma đều không muốn thả qua tốt chiến tốt thắng không Muốn đem thời gian trì hoãn quá nhiều việc đã đến nước này thượng quan linh cũng chỉ có làm ra như vậy lựa chọn tỷ tỷ anh minh thượng quan linh nghe xong trên mặt nhưng lại lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc sau đó vui sướng hớn hở đem bảo vật tế ra xem nét mặt của nàng chỉ sợ sớm đã hận không thể cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn chỉ là sợ hãy đồng bào tỷ tỷ trách cứ mới một mực nhẫn nại Lúc này đạt được tỉ tỉ rất nhiều, cái kia quả nhiên là một điểm cố kỵ Cũng không có. nha đầu kia tế ra chính là một cái thủ trạng. Biểu hiện ra xem bình thản không có gì lạ. Nhưng đừng quên, nàng thế nhưng mà lâm hiên đồ đệ bảo bối lại sẽ kém. Tới đó, cái này bảo bối gọi chứ vật vòng tay, nhưng đừng hiểu lầm tác dụng. Của nó cùng túi chứ vật thế nhưng mà không hề cùng dạng, ngược lại có. Điểm giống cùng loại với đầy đủ pháp bảo Nhưng đầy đủ bảo vật, hình dạng lớn nhỏ đều đồng dạng, nói thí dụ như. Tử mấu kiếm, tử mấu đao, nói toạt ra đều là giống nhau mấy thanh phi. Kiếm hoặc phi đao pháp bảo Nhưng thượng quan nhạn tế ra cái này thủ trạc tắc thì bất đồng bên. Trong mặc dù không thể nói bao hàm toàn diện, nhưng Pháp bảo số lượng, chủng loại nhiều, lại xa không chỉ đao thương kiếm kích, chờ 18 món binh khí, mà là có gần trăm nhiều. Nếu không là đầy đủ, là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng điều khiển nhiều như vậy Pháp bảo. Nhưng mà bởi vì này chứ vật vòng tay, thượng quan nhạn nhưng có thể. Làm được cánh tay như sai sử, vận chuyển như ý. Mà kiện bảo bối này tự nhiên cũng không là tiểu nha đầu luyện chế. Nàng không có khả năng có bổn sự như vậy, mà là lâm hiên ban thưởng. Xuống địa phương, có một vị tài đại khí thô sư phó tựu là tùy hứng. Phải biết rằng loại này đẳng cấp bảo vật, đừng nói phân thần kỳ tu. Tiên giả tựu tính toán độ kiếp hậu kỳ lão quái vật nhìn thấy cũng không phải hâm mộ được chảy nước miếng không thể. Lúc này tiểu nha đầu diễu võ dương oai tế ra đao thương kiếm kích từ Bên trong biến ảo ra mấy chục kiện bảo vật một tia ý thức hướng về. Phía trước ma vân đánh tới rồi. Cái kia trong ma vân có dấu vài tên phân thần cấp bậc ma đầu. Có thể xem xét cái này uy danh, lại hoàng sợ thất sắc, liên tiếp chiến. Cũng không dám, rõ ràng riêng phần mình nghe ngóng rồi chuồn rồi. Kết quả như thế, thượng quan nhạn cũng nghẹn họng nhìn chân chối thu. Chiêu không đến và, những không may kia ma tục giáp sĩ có thể tự bi. Thảm không thôi, gió tanh mưa máu, bọn hắn chỗ nào có sức hoàn thủ. Nháy mắt tựu bị diệt sát được sạch sẽ rồi. Tiểu nha đầu tự nhiên không có thể như vậy tự thỏa mãn chính là muốn. Đuổi giết những đào tẩu kia cao dai ma vật đã có tiếng kêu thảm. Thiết truyền vào lỗ tay. Cái kia đào tẩu năm tên vượt ngoại thiên ma đã toàn bộ vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.